Đại ca Lòng tiêu vần trước mắt Sao? Quả nhiên Lý Tẩm Hoan nói thẳng Trong lòng tôi Có điều muốn nói Nhưng không biết có nên nói hay không Lòng tiêu vần nói Hiền đệ cứ nói đi Lý Tẩm Hoan nói Bất luận như thế nào Chúng ta cũng là đôi bạn lâu lắm Lòng tiêu vần nói Không phải bạn bè Mà là anh em Lý Tẩm Hoan nói tiếp Tôi là con người như thế nào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 Lòng tuổi vân đứng lên chậm chậm đi tới đi đuôi Gian phòng rất im tĩnh Bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề Đủ thấy lòng hắn bất an Cũng có thể hắn cố ý làm cho Lý Tầm Hoan hiểu như thế ấy. Sau cùng hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Lý Tầm Hoan vào hôm Hiền đệ cho rằng tôi nhất định sẽ giết hiền đệ sang Lý Tầm Hoan rất bình tĩnh Bình tĩnh đến mức không ai đón mỉ Hắn điểm đạn trả lời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 Sợ sĩ Long Tiêu Vân phải nắm cứng bàn tay Là vì trước mặt Lý Tầm Hoan Hắn cảm thấy mình nhỏ nhít Mới thấy mình ti tiện Và cũng chính vì thế Tình bạn vĩ đại của Lý Tầm Hoan Đã không làm cho hắn càng động Mà trái lại hắn thêm phần phẫn nộ Hắn nắm chặt hai bàn tay Bước tới mặt Lý Tầm Hoan Mặt hắn căng lên Nhưng hắn vẫn nói chậm chậm Ta sẽ mang hiền đệ đến gặp người Người ấy rất muốn gặp hiền đệ Mà hiện đại có lẽ cũng muốn gặp con người ấy đấy.